Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Duy Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của Chuyện tâm lý xã hội bơi co bể khổ của Thác giả Lê Nguyệt Và lại cùng theo dõi diễn biến cuộc đời của nhân vật tên là Cúc Xem liệu rằng là cái hạnh phúc sắp tới của cô ta có trọn vẹn như mong muốn hay không Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Vẫn rất mong quý vị khán giả lưu ý bớt chút thời gian cho Đình Duy Bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cũng như là nhấn về hình chức chuông để chúng ta không bỏ lỡ những thông báo của các audio chuyện được Đình Duy phát hành trên kênh. Đồng thời thì cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một like, một click chia sẻ, cũng như là để lại một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Bơi qua bể khổ qua giọng đọc Đình Duy. Trương liếc liếc bà nội nhõng nhõng. Cưới liền nhá nội. Còn chỉ còn hai tháng hè nữa thôi đó. Bà nội nghe Trương nói hứ cái cốc. Hỏi cưới trong vòng hai tháng thôi hả mày? Làm gì mà gấp vậy? Phải để cho hai bên chuẩn bị chứ. Nội chuẩn đặt nhà hàng không cũng mất cả tháng rồi. Làm nhanh vậy. người ta tưởng tụi bay ăn cơm trước kìa ngà. Ăn đâu mà ăn? Nội làm như cúc dậy ăn lắm. Mấy bữa này nội thấy con có sớm mũi gì đâu này. Cúc mắc cỡ đánh vào lưng Trương. Nhắc đến chuyện này cô càng thêm thương yêu và kính trọng anh hơn. Trương không lời dùng thừa gió bẻ măng. Ở nhà anh, anh cư xử với cô cũng lịch sự tế nhị như anh ở nhà cô vậy. Hai người biết trong lòng đã yêu nhau, nhưng ngoài những cái nắm tay ra, tuyệt chưa có điều gì khác. Trương buộc Cúc phải mặc cái đầm màu xanh ngọc của bà nội mua cho nội vui. Cúc e ngại về tới quê sẽ bị người ta giòm ngó dè biểu. Trương nói: "Từ nay, Cúc nên thay đổi, không sợ ai dèm pha, có gì cứ đổ thừa tại do bên chồng yêu cầu như vậy." Bà nội cười ngặt nghẽo: "Tổ cha mày, cũng phải từ từ chứ, chưa cưới mà bắt nó theo ý mày." Làng xóm nhìn không quen mắt rồi xì xầm: "Tội nghiệp nó mày." Mặc dù vậy, để vui lòng bà nội và đúng ý Trương, Cúc cũng thay bộ đồ cô đang mặc ra, để mặc áo đầm màu xanh ngọc. Trường đứng ngây người nhìn Cúc Nước da trắng mịn hồng hào, mái tóc buộc cao đuôi gà, khoe trọn vẹn khuôn mặt đẹp như tranh, dáng người thanh mảnh đầy đặn, đủ chuẩn ba vòng, đôi mắt to đen nháy, môi trúng chím và sống mũi cao cao, trông khả ái và xinh đẹp lạ lùng. Trong lòng anh dậy lên một nỗi thương yêu, và niềm tự hào được sở hữu một nhan sắc chim sa cá lặn, có một không hai như vậy. Nghĩ ra thằng chồng cũ của Cúc thật vớ vẩn, Có một người vợ sắc nước hương trời, công dung ngôn hạnh vẹn toàn, mà không biết trân trọng giữ gìn, để đến khi mất mấy tiếc nuối, làm ra những chuyện ngu ngơ đần độn, mà bản thân không tự nhận biết. Trường chắc lưỡi suýt xoa, rồi hí hừng nói với nội. Nội xem, vợ con mà trang điểm chút phấn son vô là gái thành thị ở lại với cô ấy hết. Bà nội ngẩng mặt lên, trề môi, chửi mà như nói nực, cái thằng nịnh ghét thấy ghét luôn. Cúc sung sướng cùng Trương về quê. Cô cảm thấy nếu được làm vợ Trương, làm dâu cho bà nội, thì khoảng cách của sự đau khổ khi ở cùng mẹ con Phóng rất xa niềm hạnh phúc mà Trương và bà nội mang đến cho cô. Mặc dù phía trước, cô chưa biết sẽ là gai trông hay thảm trải đầy hoa. Nhưng Trương vừa nắm tay Cúc bước ra khỏi ngạch cửa, thì bà nội gọi giật lại. Bà bước xuống đất, hai tay ngoắc liên liệm. Khoan khoan! Để bà điện thoại kêu ba mẹ thằng Trương lại đây, bản với chúng. Sẵn tiền cho biết mặt con dâu, có gì chiều hãy về. Bàn tay Cúc run lên trong tay Trương. Khi đến cùng bà nội, Cúc hân hoan mong đợi. Giờ nghe gặp ba mẹ Trương, cô bỗng thấy bất an. Mặc dù biết trước sau gì, cô cũng phải chậm chán ba mẹ chồng. Nhưng tự thâm tâm, cô muốn chậm chừng nào, tốt trường ấy. Rõ ràng Trương không yêu thương ba mẹ mình nhiều, làm con mà chẳng thương yêu cha mẹ thì kêu đứa làm dâu như cô hiếu thảo được sao? Cúc nhìn Trương, anh gật đầu. Cúc biết Trương muốn cô gặp ba mẹ anh, khi có nội. Nếu như ba mẹ có kỳ thị cô cũng không dám tỏ thái độ trước bà. Cúc vốn ghét hình thức, mà như nội nói, ba mẹ Trương sống rất hình thức. Nếu như họ không có ý kiến gì, khi đối diện nội, nhưng sau lưng bà thì sao? Bà thôi kệ đi, bà nội bảo sao thì nghe vậy. Dù gì trong ngày nay, cô cũng sẽ về tới nhà. Về nhà mình rồi, Cúc sẽ kể hết cho ba mẹ nghe cô được bà nội của Trương chào đón ra sao. Bà nội bước lại, mò tay trên đầu tủ thờ ông nội, lấy xuống cái điện thoại. Wow, điện thoại cảm ứng đàng hoàng nha. Bà cũng lấy mắt kính đeo vào rồi nghiêng đầu lấy tay vuốt vuốt tìm số điện thoại. Tìm được rồi, bà bấm gọi và mở loa lớn lên. Cúc ngưỡng mộ bà già 85 tuổi, mà văn minh hết chỗ chê. Chắc là Trương đã hướng dẫn bà thao tác thành thạo loại máy này. Cũng phải thôi, bà vốn dĩ là người giàu có xuất thân từ giới thượng lưu mà. Bên kia trả lời sau tiếng gieo, giọng nói trong trẻo kính cận của một đứa con dâu gia giáo. Thưa mẹ, mẹ gọi con à? Bấm vào máy của con, mà không gọi con thì gọi ai? Mẹ tìm con có chuyện gì không mẹ? Vợ chồng con tranh thủ chạy về đây một chút, Mẹ có chuyện cần bàn Chuyện gì mẹ nói chuyện qua điện thoại được không Không được Giải rõ lắm Mẹ muốn bàn trực tiếp với vợ chồng con Hôm nay tụi con bận rồi mẹ Ngày khác nha Phải là hôm nay Và trong buổi sáng này thôi Vậy không được rồi mẹ ơi Chiều nay tụi con có cái hẹn với anh chị Hoàng Khải Tiệm hột xoàn ăn cơm Mẹ thông cảm nha mẹ Ăn cơm Quan trọng hơn việc cưới vợ cho con à Cưới vợ cho con là sao mẹ? Thằng Trương muốn cưới vợ à? Phải, bà nó cũng đã dắt về nhà ra mắt rồi. Mẹ Trương trở rộng ngay gắt. Con không đồng ý. Tại sao? Vợ nó con đã chọn rồi, nó buộc phải cưới con gái của anh chị Hoàng Khải thôi. Buồn cười chưa? Buộc phải cưới là sao? Nó yêu ai thì cưới người đó. Con gái Hoàng Khải hoàng ca gì đó, không hề biết mặt mũi, tinh tình gì hết mà cưới là cưới làm sao? Thời buổi bây giờ mà yêu với đương gì nữa mẹ? Đám cưới thường đi kèm với lợi ích. Nó đã gọi con là mẹ, thì chuyện hôn sự nó phải do con định đoạt. Thế còn bà nội này thì sao? Bà nội này mọc ra để làm bù nhìn à? Mẹ à, mọi chuyện vợ chồng con đều nghe theo mẹ, nhưng chỉ yêu cầu có hai chuyện. Thứ nhất, mẹ đừng nhúng tay vào việc kinh doanh, vì mẹ đã già rồi, đã lạc hậu với thời đại. Lời tức hàng tháng chúng con sẽ gửi đồ cho mẹ. Thứ hai, Chuyện hôn nhân của Trương, mẹ cũng đừng xen vào. Bà nội tái mặt, dằn mạnh tay xuống bàn. Rồi, mấy người cố tình đẩy ta ra, nhưng đừng quên, ta mới là người có quyền sinh sát của các cửa hàng. Và một điều quan trọng hơn hết thầy, đó là Trương, cháu nội Đích Tôn, cũng là đứa cháu duy nhất của họ phòng nhà ta. Chuyện trăm năm của nó, ngoài ta ra, không ai quyết định được. Hỏi là hỏi là do nề mặt mấy người, chưa không phải đi xin phép, đừng đem hoàng khải hoàng ca, hột xoàn kim cương gì ra loài, ta nhiều tiền lắm rồi, ba đời ăn không hết, có cần chi xui ra giàu có, các ngươi đừng nói với ta rằng đang nợ nần gì với họ, rồi kết thông gia là hình thức trả nợ nghe không? Mẹ à, con không dám tranh cãi với mẹ, nhưng chuyện hôn nhân của trương phải do con quyết định, mẹ có tuổi rồi, không theo kịp thời đại của bọn trẻ đâu. Ta không cần thời đại hay trả lưu gì của các người. Nhưng hạnh phúc của cháu ta là do chính nó quyết định. Không ai áp đặt được. Ta còn sống một ngày. Sẽ bảo vệ nó một ngày. Nhưng các người cũng đừng quên. Trương không phải là đứa trẻ lên ba. Có thể để các người điều khiển được hay sao? Mẹ cũng đừng quên. Con là người bảo hộ nó từ nhỏ đến lớn. Vậy cô đã quên rồi sao? Người ký giấy cho phép cô có quyền bảo hộ nó là ta. Ta cho được thì lấy lại được. Nhưng sao cô nông cạn như vậy? Trương đã bao nhiêu tuổi rồi, có cần bảo hộ hay không? Mà bảo hộ cái gì nữa? Tài sản à? Ta cũng long trọng cho các người biết, tài sản này là của họp phùng, để các ngươi quản lý, chứ không phải là cho các người được quyền thao túng. Bất cứ lúc nào, ta cũng có thể tống cổ các người ra khỏi tập đoàn, rõ chưa? Mẹ không làm điều đó đâu. Không làm hay không làm được, Tự bản thân cô hiểu rõ. Ngoan ngoãn thì cứ ngồi im đó. Đừng nhúng tay vào bất cứ điều gì là ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu ta là được. còn cũng là mẹ của nó mà mẹ. Nói tóm lại. Vì nể mặt nó đã kêu các người bằng ba mẹ mấy chục năm nay. Nên ta mới cho các người xem mặt trước con dâu. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Không cần các người nữa. Tự ta sẽ đi hỏi vợ và cưới cho cháu ta. Mẹ! Mẹ! Bà nội Cúc máy ngang, mặt cau lại, môi mím chặt, cô nén cơn giận dữ trong lòng Cúc run sợ mà chẳng biết mình lo sợ điều gì. Có một bức màn tăm tối, trùm phủ cả gia đình Trương mà cô chưa biết vén lên như thế nào để tìm hiểu bên trong. Bà nói Trương là cháu Đích Tôn và là đứa cháu duy nhất của họ Phùng. Vậy hai đứa em của anh họ là gì? Không phải cháu nội của bà sao? Qua cách nói của hai người, hình như mẹ chồng con dâu có nhiều điểm bất đồng cơ ngơi này chắc chắn là của ông bà nội làm ra. vậy ba trương là người đàn ông nhu nhược nghe lời vợ hay sao? mà chuyện hệ chồng này bà lại không tìm con trai mình lại đi nói với dâu. sao lúc nào bà cũng gọi mẹ trương là các người? sao trương nghe mẹ và bà tranh chấp lại im lặng không phản ứng như vậy? và một điều nữa, cơ ngơi lớn như vậy, tiền đồ cũng sáng lạn thì tại sao trương lại chấp nhận làm giảng viên đại học mà không tham gia kinh doanh với gia đình? Cúc dối ren trong đầu, muốn hỏi, lại không dám. Bà nội nằm trên chiếc ghế bố bằng gỗ cầm đỏ ao, đưa mắt nhìn cả hai. Thấy mặt Cúc xanh lét và tỏ vẻ lo lắng, bà trấn an Còn yên tâm, hôn sự này không ai ngăn cản được. Đích thân bà sẽ chủ hôn cho Trương. Việc người lớn bước tới đánh tiếng, giao cho cậu mợ nó. Nó chỉ còn duy nhất cậu ruột này thôi. Vợ chồng này rất biết chuyện. Cúc ngập ngừng. Mẹ anh ấy không đồng ý, vậy cậu mợ sao dám nổi Liên quan gì? Họ có phải là chị em ruột đâu. Cúc ngớ người ra. Con không hiểu đòi nữa rồi nội. Con không hiểu là đúng rồi. Bởi có ai nói cho con biết đâu. Nội nói cậu là cậu ruột của anh Trương, nhưng không phải là ruột thịt với mẹ anh. Vậy. Trương nhanh miệng hơn. Có thể anh muốn chính mình nói ra sự thật này. Vì mẹ cũng không phải là mẹ ruột. Cúc thở ra một cái thật mạnh. Suy đoán của Nhật Lệ đúng rồi. Mẹ ghè à? Vậy hai đứa em của anh thì sao? Sao nội lại không công nhận chúng? Cúc muốn tìm hiểu nữa, nhưng nhìn đôi mắt đâm chiêu của nội, cô lại ngại ngùng. Bà nội bỗng ngồi bật dậy, nhìn hai người, giọng nói cứng như thép. Thôi, Trương đưa Cúc về đi. Cúc về nói với ba mẹ xem ngày cho đàng hoàng, đàn trai xuống bỏ trầu câu. Sau đó sẽ tính luôn ngày cưới. Trong thời gian Trương còn nghỉ hè, tranh thủ cưới luôn. Vì bọn họ đã có ý đồ bắt sát Trương để giao dịch với chủ tiệm hột xoàn nên để lâu sợ đêm dài lắm mộng. Cưới nhau xong về đây có nội, họ sẽ không dám làm gì con. Trương gật đầu. Con đưa cúc về sẽ quay lên điền. Bỗng dưng con lo cho nội quá. Nội lật bán bài với bà ấy, con sợ bà ta càng tàu gió mắng với nội. Nhất là sợ bà ta khử nội khi nội ở nhà một mình, vì nội hâm tấm cổ cả nhà họ ra khỏi tập đoàn. Nội sẽ làm vậy, chứ không phải hăm Coi mỏi, bọn nó há mồm rộng lắm rồi, đủ để nuốt trừng các vệ tinh của nội. Nội cũng biết bọn họ đã lập mấy cửa hàng riêng, tuôn sản phẩm ra ngoài để bán. Còn đừng nghĩ nội ngồi nhà mà không biết gì, tay chân của nội ở khắp các nơi. Bọn nó động tĩnh gì, là nội hay liền. Nội giỏi ghê, nếu không giỏi, quá phụ 20 năm có thể đứng vững trong thương trường sau con chỉ tiếc rằng trong người con không có máu hơn thua như ông bà và ba mẹ con. Vậy con đi nghe nội, nội ở nhà đóng cửa thén cài cẩn thận, đừng để có gì bất trắc nghe nội, hôm nay bỗng dưng con thế lo lo. Nghe Trương nói như vậy, Cúc cũng cùng tâm trạng với anh. Cô vội vàng nói, hay là con ở lại một hôm nữa nha nội, con sẽ điện về nhà xin phép ba mẹ. Bà nội phá lên cười, <cười> hai đứa làm gì vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên bà và mẹ nó đôi co với nhau. Những lần trước còn dữ hơn do bất đồng trong cung cách làm ăn mà nó còn chẳng dám làm gì. Bởi nếu như nội chết đi thì toàn bộ tài sản bao gồm nhà cửa, các cửa hàng hoàn toàn thuộc về Trương cả. Nội còn lo nó giờ trò với Trương nữa kìa. Cúc ngạc nhiên sao lại lo nội dù gì thì anh vẫn còn ba mình mà. Bà nội và Trương đưa mắt nhìn nhau Thái độ của bà và Trương làm cốc càng hoang mang hơn. Trương nắm tay cô. Chuyện đó anh sẽ từ từ kể em nghe trên đường về. Bây giờ chúng ta khởi hành đi, để anh quay về sớm với nội. Hay là anh đêm ra bến xe tự em về cũng được." Anh nói làm em cũng lo no cho nội quá. "Nội yếu đuối, có gì làm sao mà chống trả được." Bà nội cười ngất. <cười> "Hai đứa lo bỏ trắng răng, nó dám làm gì bà mới sợ à?" Trương quay mặt lại Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nội à. Chỉ cần bà ta nói những lời xúc phạm làm tổn thương nội, sợ rằng nội sẽ không kìm chế được. Có cớ cho bà ta bắt bí. Chứ nói đến trường hợp bà ta sẽ dùng cách nào đó khống chế nội để nội giao quyền điều hành chính thức cộng với tài sản nội đang nắm giữ cho bà ta không chừng. Bà nội khoát tay cười ha ha. <cười> Hai đứa yên tâm đi. Bà đã sống cả đời trong cảnh giác. Lập nghiệp cùng ông năm 25 tuổi. Đến khi bà mười, Bà đã có danh tiếng trong ngành vàng bạc, đã cùng ông rất dìu nhau vượt qua trăm ngàn sóng gió để đứng vững trên thương trường. Đến khi ông mất đi, ba thằng Trương chưa đủ bản lãnh để đối phó với mọi bất chắc. Con đường trước mắt là tự thân bà phải dùng chân bước đi từng bước một. Mỗi bước đi đều dắt theo đứa con duy nhất để tồn tại. Vì vậy, cho đến nay, đầu bà đã có một cục sạn rất lớn bỏ nhãi danh hám lợi đó. Làm sao qua được mất bà Nhưng dẫu sao thì bà cũng cần người Và vì lời hứa với người đã mất Nên vẫn giữ lại bọn họ Chia lợi tức đầy đủ cho bà hả <cười> Chúng nghĩ bà võ công đã bị phế Đang là một phó thường dân Không dám ra giang hồ hiểm ác hay sao Bà dạy cho hai đứa điều này Là làm kinh tế bao nhiêu năm Danh tiếng không phải do tân bốc mà nên Cúc thú vị khi nghe bà nội nói. Nhìn về phúc hậu hiền từ của bà, đâu ai ngờ bà lại có tâm cơ giấu kín trong lòng như vậy. Hèn chi Trương ngoài sự thương yêu, còn có sự kính trọng bà tuyệt đối. Cúc cảm thấy yên tâm vì được một cao nhân như bà nội bảo trợ. Một người hiểu biết như Trương là bạn đồng hành. Trương chở Cúc ra Sài Gòn. Anh ghé ngang căn biệt thự đang đóng cửa ở Bình Chánh. Mở cổng vào và qua mấy lớp cửa bảo vệ. Anh dắt Cúc xuống hầm giữ xe. Cúc choáng ngập với những chiếc xe báo lộng trong đó. Cúc không hiểu biết gì về ô tô cả. Chỉ thấy Trương dựng chiếc xe Honda của mình rồi từ xa bấm vào cái gì đó trên tay. Thì cánh cửa của chiếc xe hiệu BMW 4 chỗ tự động mở ra. Anh vào ngồi ở ghế tài xế rồi gọi Cúc ngồi kế bên. Cúc ngỡ ngẩn như một đứa nhà quê lần đầu tới phố phường. Phải. Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe sang trọng. Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Trương lái xe ra khỏi hầm. Anh không xuống xe, mà cứ ra tới đâu thì cửa tự nhiên khép lại tới đó. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không chịu được. Cô bột miệng nói, Quả thật em rất quê mùa, những thao thác mở cửa đóng cửa, cả nhà lẫn xe mãi không hề chạm vào nó, làm em hết hồn luôn. Trương cửa nở miệng cảm thông, Rồi anh sẽ dạy cho em. Bây giờ khoa học kỹ thuật thiên đại. Nhiều thứ có thể sử dụng remote thay cho thao tác bằng tay. Trương mở máy lạnh. cục thích thú khám phá ra. Bên cạnh Trương, cô còn lạc hậu rất nhiều. Cần được anh chỉ dạy. Cả hai im lặng một hồi. Trương trầm ngâm. Em không hỏi vừa rồi là nhà ai à? Những gì anh không cần nói, em sẽ không hỏi. Em cứ hỏi... Anh sẽ giải đáp tất cả những điều thắc mắc của em. Vậy anh nói đi. Nhà đó là của ai? Của anh. Của nội cho anh. Vậy cho anh còn muốn mua nhà khác để vợ chồng ở mà không ở nhà này? Là vì nhà này ba mẹ anh rất thèm muốn mà không được. Anh về ở đây sẽ làm chứng mắt họ, sẽ gây phiền toái cho em. Cúc xoay người lại nhìn Trương. Em có một chuyện rất muốn hỏi anh. Tất cả tài sản của anh em không bận tâm tới. Nhưng em muốn biết gia đình anh đã xảy ra chuyện gì. Tại sao nội không tín cần ba anh khi ông ấy là con ruột, để chuyện hệ trọng như là trung thân của anh, phải cho mẹ anh biết, trong khi bà chỉ là mẹ ghè thôi. Em muốn biết sao? Tất nhiên, ít nhất em cũng nên biết mình trong hoàn cảnh nào khi về làm vợ anh chứ. Em đã tưởng nghĩ nếu như bà là mẹ ruột của anh, thì dầu em có bị mẹ và hai em anh trả đạp vì phân biệt hèn sang, em cũng sẽ cố nhẫn nhịn. Nhưng qua thái độ của bà, em biết mình cũng không cần phải quá hiền lành để cho người ước hiếp. Trương thích thú, khá khả cười. cười Em cũng đừng nên hiền lành làm gì Đối phó với loại người đó cần phải ăn miếng trả miếng Vậy không sợ ba anh buồn sao? Sao lại sợ Ông ấy có phải là ba ruột của anh đâu cục trố mắt Đầu óc dối tung Cô kêu lên Trời ơi, anh nói gì vậy? Có giận hờn gì thì cũng là cha mình Nói như vậy là bất hiếu đó Anh nói thật mà Hai người mà anh gọi là ba mẹ Không có là ruột thịt với anh cả Vậy, vậy còn hai đứa em gái Tôi nói là con của họ Trời ơi, em ngu luôn rồi Trương ơi Trương nhìn cô, cười mỉm Anh đưa bột tay nắm lấy tay cô Trấn an Anh định sau khi cưới xong mới nói tất cả với em Vì anh ích kỷ, lo rằng nghe được Chuyện gia đình anh, em sẽ sợ mà rút lui Nhưng đã như vậy rồi thì anh sẽ Kể hết cho em nghe, bình tĩnh nhá Cúc gật đầu Chăm chú lắng nghe Giọng nói của Trương trầm bồng theo cung bậc cảm xúc của mình Ông bà cố bên nội của anh, ngày xưa, mặc dù sống trong tuổi phong kiến, nhưng tư tưởng tiến bộ. Bên nội chỉ có hai đứa con, ông nội anh là con trai duy nhất, còn lại là bà cô ba, mất trước ông nhiều năm sau khi ông bà cố qua đời. Bên của bà nội thì cũng chỉ có bà nội, nên hai gia đình đó tuy rằng không biết nhau, vẫn cho con gái đi học như con trai, không quan niệm nữ danh ngoại tộc, vì vậy mà bà nội và bà cô ba quen biết nhau. Bà cô ba giới thiệu bạn mình cho anh trai, hai người mới gặp đã yêu. Trường biết cốt cười ý nhị, như chúng ta bây giờ vậy. Sau đó họ cưới nhau, bà nội cũng lấy được bằng thành trung gì đó, còn ông nội thì học cao hơn, nhưng họ không làm việc cho chính phủ, mà ở nhà làm ruộng. Sau khi sinh ba anh được ba tuổi, hai ông bà gửi lại cho ông bà cố, nói là lên thành lập nghiệp. Trường có cơ ngơi rồi, sẽ rước cả nhà theo. Nhưng ông bà không lên thành, mà đi thẳng qua Nam Văn. Con đường lập nghiệp thật khó khăn gian khổ. Có chút tiền tích lũy từ lâu, cộng với số tiền ông bà cố bán đất cho thêm. Ông bà nội đến khu mỏ vàng, ở đó người tứ xứ đến để đãi vàng. Vậy là ông bà sang một mảnh đất nhỏ, bán đủ thứ đồ dùng và thực phẩm cần thiết cho thợ mỏ, để họ không phải mất thời gian xuống chợ. Sau khi quen biết rộng rãi, ông bà bắt đầu thu mua vàng lẻ. Ông có tay nghề nên mất tay và làm trang sức đổi vàng của mọi người, từ đó mà vất lên. Khi đã tích lũy một số vốn khá khá, ông bà tìm cách về Việt Nam. Sau đó thuê một mặt bằng, mở một tiệm vàng nhỏ, vừa bán vừa gia công cho các tiệm vàng lớn. Ông nội khéo tay, lại sáng tạo, đưa ra những mẫu mã mới lạ, rất vừa lòng khách hàng. Tiếng lành đồn xa, các tiệm vàng ở tỉnh lẻ đến mua hàng trang sức của nội về bán. Tiệm càng ngày càng đông Ông mua lại luôn căn nhà đó Phía trước trưng bày cho bà bán Phía sau ông hành nghề Nhu cầu ngày một lớn Đội thuê thêm một mặt bằng Thuê người bán Thuê người phụ làm ban đầu là hai Sau ba Sau nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý Với thương hiệu quốc bảo Quốc là tên ông nội con bảo là tên ba Vàng quốc bảo Nghe oai phong lẫm liệt phải không em Oách quá phải không Sau đó nội về giúp ông bà cố hai bên lên Nhưng ai cũng từ chối Vì muốn ở lại quê Nên gìn giữ đất đai mồ mả ông bà Lại nữa cũng đã lớn tuổi rồi Không thích cảnh ồn nào náo nhiệt Ông bà nội chỉ đem ba anh đi Và dắt theo vợ chồng bà cô ba mới cưới lên cùng giải việc cho ông ba Bà ba thì phụ buôn bán với bà nội ở cửa hàng chính Sau khi bà đã rảnh rẽ rồi Thì giao đứt cho ông bà ba một cửa hàng Hiện giờ ông ba vẫn còn quản lý cùng các con, bà ba đã mất. Ông nội vừa cho ba đi học, vừa truyền lại tay nghề. Đến khi ba 10 tuổi, tự mình sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ, công nghệ hơn, với tay nghề tinh xảo Ông bà nội mừng lắm. Nhưng ba anh quả thật bất hạnh. Lúc 35 tuổi thì ông nội mất sau một cơn đột quỵ, không cứu kịp. Bà nội như điên cuồng, bỏ bê tất cả mọi chuyện kinh doanh. Có lúc muốn giải tán để về quê thờ chồng nuôi con. Nhưng sau đó bà tình trí lại. Công sức và tâm nguyện của ông phải được bà và con trai tiếp tục hoàn thành. Bà phải mở rộng thị trường, song song với việc thêm người cho họ phùng của ông. Bà năng nổ hơn, thâm hiểm hơn, từ lúc vắng bạn đời, trở thành một nữ cường nhân thành đạt trong ngành vàng bạc đá quý. Bà học xong tú tài, toàn phần, thì nghỉ ở nhà chạy tới chạy lui, quản lý các cửa hàng. bấy giờ đã được 7-8 tiệm, vàng quốc bảo có mặt khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê. Trong các nhân viên bán hàng cho nội, có mẹ anh. Bà nội theo dõi và tiếp xúc, thấy mẹ anh là người con gái nết na đảm thắm, có nhàn sắc và không tham lam, nên chọn làm con dâu. Nhưng nội không áp đặt ba phải cưới, mà cho hai người có thời gian tìm hiểu. Nội không ngờ rằng ba đã phải lòng mẹ từ lâu, nhưng mẹ luôn mặc cảm sang hèn nên mãi tìm cách né tránh ba. Được bà nội cho phép, ba ngỏ lời cưới, và sau một thời gian đeo đuổi kịch liệt, họ chính thức là vợ chồng. Từ đó mẹ anh sát cánh với nội, là cánh tay đắc lực của bà. Bà lúc nào cũng muốn tôi luyện ba mẹ trở thành người kế thừa tài năng. Nhưng thật bất hạnh. Khi anh vừa 3 tuổi, thì mẹ bị tai nạn xe ngoài đường, cũng không cứu được. Đó là trường hợp hiếm hoi mẹ ra ngoài mà không ngồi xe do tài xế đưa đi. Cái chết của mẹ làm gia đình anh như bị tê liệt một thời gian dài. Cuối cùng ba cũng đứng dậy, như nội nói. Bản thân từng bước, từng bước, bằng đôi chân của mình đi về tương lai phía trước. Mẹ là cô dâu ưng ý được bà nội thương yêu và tin cẩn, nhưng lại mất đi. Mà lúc đó anh còn quá nhỏ, cần người chăm sóc. Nội đã hàng ngày mang theo anh đến các vệ tinh. Nội không dám mướn người trong năm anh, vì bà luôn đinh ninh cái chết của mẹ, là âm mưu của ai đó cố tình loại mẹ. Trong các vệ tinh của nội, có một cô gái rất xinh, luôn biết lấy lòng người khác. Khi thấy anh, cô ấy luôn tỏ ra ân cần chiều mến. Bà nội kể, còn ít mà ai tốt với nó thì nó thích. Dần dà anh và cô ấy rất thân. Cô cũng hay đến nhà chơi và ngủ lại, Anh đâu ngờ cô ta có ý đồ với ba. Cô ta là mẹ ghẻ của anh bây giờ đó. Bái tên Hoàng Phấn. Cùng họ với ông Hoàng Khải. Họ có bà con xa. Bà Hoàng Phấn cố tình chinh phục bà anh để làm chủ nhân sau này của các cửa hàng. Bà nội nhìn ra điều đó. Nên chỉ để ba sở hữu một vài vệ tinh thôi. Bà Phấn nào biết. Đến khi một lần nữa lập lại trường hợp của mẹ. ba anh lại bị tai nạn xe. Khi một mình tự lái Và mất. Thì lúc đó bà nội như sụp đổ. Nhà họ Phùng mấy giờ chỉ còn có bà nội và anh, mà anh chỉ mới có 8 tuổi thôi. Tài sản của chồng khi mất đi thì thuộc về vợ con. Doanh thu ba cửa hàng của ba anh đương nhiên bà phấn chiếm hữu. Bà ta nghĩ rằng các vệ tinh khác cũng thuộc về ba, nên ông Dung đi đến từng nơi giám sát. Khi bà định sang tên các vệ tinh đó cho mình, thì gặp trở ngại từ phía bà nội. Bà ta đinh ninh nội sau hai cú xúc mất con sẽ không gượng dậy được, nên âm thầm làm theo tổ tục pháp lý. Lúc ấy bà nội ra mặt Bà nói bà anh chỉ đứng tên kinh doanh Chứ không phải là chủ sở hữu Bà chỉ sở hữu có ba cửa hàng Nếu bây giờ bà ta muốn sang đoạt cũng được Nhưng phải chia tài sản của ba Làm ba phần theo luật Bà nội một, bà ta một Còn một là của anh Bà nội cho phép bà ta được quyền bảo hộ anh Tiếp tục như khi mới cưới về Đến khi anh 10 tuổi Bà hoảng phấn tức lắm Nhưng đứng trước nội cũng không dám có phản ứng gì Bà nội nhìn bà ta. Chồng chỉ mất không bao lâu mà chẳng thấy buồn phiền gì cả nên tin rằng cái chết của ba mẹ anh có ẩn khúc có liên quan đến bà ta. Trương ngừng kể nắm tay Cúc. Mệt mỏi chưa? còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Từ đâu anh có hai đứa em và từ đâu lại có người cha ngang hông này? Trương kể cho Cúc mọi chuyện suốt từ đó về đến nhà. Cúc càng nghe càng thấy mù mịt và lo sợ. Thật ra chỉ kể cho cô một phần những điều mà anh và nội tin liệu trước khi cô về làm vợ anh. Bà nội đã dặn dò Trương rằng Nếu như con nói cho nó nghe tất cả thì có hai tình huống xảy ra. Một, nếu nó là đứa hiền lành nhút nhát thì nó sẽ sợ hãi mà tìm cách rút lui. Hai, nếu nghe chuyện như vậy mà nó vẫn cố bám theo con chưa chắc đó là tình yêu sâu đậm dám hy sinh tất cả để sánh bước cùng con chia sẻ ngọt bùi trong gai sắp tới, biết đâu nó sẽ mang ý đồ khác, biết đâu nó cũng sẽ là một hoàng phấn thứ hai, dấp tâm nhìn vào tài sản mà thôi. Rồi sẽ có một trận gió tanh mưa máu giữa hai người đàn bà, không ai muốn kẻ kia dẫm chân lên mình, bởi đứng trước bà lợi danh, ai cũng dễ biến mình thành kẻ ngông cuồng. Trường tiếp tục kể Vậy là từ đó bà vẫn là chủ sở hữu của một căn tiệm quốc bào. Lợi tức của căn thứ hai phần anh cũng vào túi bà. Chỉ có của nội là bà ta không dám đụng đến, vì người trong các các cửa hàng đều là người của bà nội. Tuy nhiên, bà ta là dâu chính thức của hôn thú, nên bằng dầu ba anh không còn, nhưng quyền ảnh của bà ta lại lớn hơn lúc còn ba. Bà nội biết bà ta đã từng tuần vàng ra ngoài làm của riêng. Vốn liếng ông Hoàng Khải thành lập cửa hàng hột xoàn có thể phần lớn là cổ phần của bà Phấn. Bà Phấn còn trẻ, hưng hực nhu cầu yêu đương, nhu cầu xác thịt. Bà ta chọn một đối tượng được bà nội tin cậy như người nhà là ông Đằng. Phạm Đằng để ve vãn. Ông Đằng lọt lưới tình của bà ta. Bà nội biết chuyện nhưng không ngăn cấm dù bà thương ông Đằng như con. Bà nói lúc cả Nam vang cha mẹ ông Đằng là phu mỏ, nghèo lắm. Đãi được bao nhiêu vàng cũng đem bán hết cho bà. Nhưng hầm mỏ là những nơi tối tăm, thiếu không khí. Cha mẹ ông Đằng mang bệnh trong mình cuối cùng bỏ mạng xứ người. Trước khi nhắm mắt xuôi tay hai người đã van vì ông bà nội đưa hộ Đằng về Việt Nam, giao lại cho ông bà nội, ngoại, của Đằng. Ông Đằng cỡ tuổi ba anh, nên ông bà nội thương, coi như con. Khi về tới Việt Nam, việc đầu tiên là tìm người nhà cho Đằng, sau đó chu cấp cho ông ăn học, rồi ông Đằng được ông nội dạy nghề cùng với ba. Bản chất ông Đằng là người tốt, thành thật, không tham lam, nên ông bà nội tin dùng. Khi ông mất rồi, Đằng cũng chịu tang như ba anh vậy. Đến khi bà không còn, thì bà nội xem ông Đằng như con ruột. Ông Đằng đã từng có vợ con, nhưng vợ ông đã dắt hai đứa con đi định cư bên Úc lâu rồi. Bà nội dự định nếu như ông Đằng không theo vợ con qua Úc, thì khi ông lập gia đình khác, bà sẽ cho hẳn ông một cửa hàng. Còn bây giờ, ông chỉ nhận lương thầy dạy nghề cho lớp thợ sau của bà. Nhưng lương của ông cao ngất trời, đủ để nuôi sống cho một đại gia đình luôn luôn sung túc. Lúc bà nội phát hiện ra hai người có gian díu với nhau, Nhưng cũng không nói gì Đến khi cả hai dắt nhau đến xin phép bà Cho tổ chức lễ cưới Thì bà điềm đạm nói những lời ngọt ngào Nhưng vô cùng tàn nhẫn Được Chuyện trăm năm của các con Ta không có quyền ngăn cấm Đằng và Bảo lớn lên cùng nhau Vẫn thích Bảo Thì việc thích Đằng cũng giống nhau thôi Hai đứa là người tự do Đến với nhau là hợp lý Nhưng bây giờ hai đứa và ta Không còn quan hệ gì nữa Phấn cũng không sinh cho bảo cho con ta một đứa nào. Bây giờ có chồng khác thì xem như cắt đứt quan hệ với gia đình họ phùng. Như vậy hãy trả cửa hàng Phấn đang sở hữu lại cho ta. Ta sẽ không đuổi việc ai. Đặng vẫn làm việc lãnh lương như cũ. Phấn trông coi cửa hàng và sẽ chia lợi nhuận theo quý. Mẹ nói vậy sao phải? Cửa hàng của con là mẹ đã cho do công cán con lúc anh bảo còn sống. Khi anh ấy mất, con vẫn trông năm tử tế. Mẹ đã sang tên cho con thì cớ gì lại đòi lại? Người lớn đã nói hai lời sao? Ta không đòi lại, không nói hai lời. Nhưng ta nói thẳng, để hai người còn nằm trong dây chuyền cửa hàng là không ổn. Nhưng nếu cô muốn giữ lại cũng không sao. Có điều, ta sẽ xem hai người là người ngoài. Vợ chồng hãy cùng nhau xây dựng một thương hiệu cho riêng mình. Nghiêm cấm dùng thương hiệu quốc bảo vàng quốc bảo tồn của cửa hàng ta sẽ mua lại hết không chừa một phân nếu các người vẫn sử dụng mua bán thì xem như vi phạm thương hiệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mẹ nói vậy nếu người ta đem quốc bảo bán lại chẳng lẽ con không được mua sao được nhưng không được bán ra đằng là thầy của thợ mà cậu ấy sẽ làm ra sản phẩm khác không phải quốc bảo nữa nội đánh trúng tử huyệt của bà phấn lương của ông đằng bây giờ tương đương với lợi nhuận của một cửa hàng nếu bị bà nội xa thải, hai vợ chồng có thể mở một tiệm riêng mình, mà không dựa vào thương hiệu quốc bảo được sao? nếu ông đằng vẫn giữ vị trí cũ, bà ta nhận lương quản lý, thì vợ chồng bà ta sẽ ung dung lượm tiền. nội giữ biết bà ta biển thủ nhưng không nói ra, xem như bù đắp cho thanh xuân của bà. nội hay lắm nha em, biết bà phấn có tha với ông đằng rồi, mà ông đằng là người có liêm sỉ, trọng sĩ diện và biết chịu trách nhiệm. ông không đòi hỏi gì cho riêng mình từ trước đến nay và luôn thương yêu anh, kính trọng nội, vì ông coi ba anh là bạn là ruột thịt của ông ấy. Bà nội không phản đối chuyện hai người vì bà hiểu rõ, bà Phấn chỉ có lấy ông Đằng mới không dám trở mặt với bà, không dám vượt quá quyền hạn quá đáng. Và bà cũng sẵn sàng làm ngơ nếu như bà ta không làm đúng đoạn thị trường tiêu thụ của quốc bảo. Vậy là, bà Phấn đành trà cửa hàng cho nội, ở lại với thân phận quản lý. Anh vẫn kêu bà ta là mẹ, và ông Đằng thì anh đã kêu bằng ba trước khi ba còn. Nhưng về mặt pháp lý, Anh và hai người họ không có quan hệ chi cả dù vẫn cùng chung một hộ khẩu. Khi khu vực này chưa giải tỏa cả gia đình họ cũng hay về sum họp vì hộ khẩu ở đây. Nhà nội bây giờ là nhà đầu tiên ông bà xây cất tính để sau này về dưỡng già nên khi có tuổi rồi bà chỉ đồ hành từ xa chứ hiếm khi đến các vệ tinh. Chỉ tỉnh thoảng đi kiểm tra đột xuất coi tình hình buôn bán ra sao thôi. Ban đầu nội ở một mình anh cũng lo lắm nhưng sau này anh biết Nội có rất nhiều người tin cần bảo vệ. Ở xa có, ở gần có. Nội có hệ thống báo động được gài trong remote. Chỉ cần bấm lên là tự khắc các nơi sẽ nhận được nội dung nội đang gặp nguy hiểm. Như chú Lục cách đây vài căn, như chú Thứ, sau nhà, cũng đều là tay chân của nội. Hai chú này trước theo ông nội làm tài xế và bảo vệ. Khi ông mất rồi, tới ba mẹ anh mất. Hai chú ấy xin nghỉ về nhà ở gần bà nội để trông trường kẻ xấu hãm hại bà nội và anh. Bà nội thương hai chú ấy lắm luôn bù đắp cho gia đình và hai chú. Em muốn hỏi nếu vậy tại sao anh lại sợ chuyện xảy ra cho nội à? Trước sức khỏe nội tốt, nội có thể cầm cự trời các chú tới. Nhưng bây giờ nếu như các chú có tới lỡ không kịp thì sao? Anh không cần tài sản, chỉ cần nội thôi. Nghe anh kể như vậy, em có thấy sợ không? Cô cười. Cô bình tĩnh hơn rồi. Cảm thấy chuyện này có gì đâu mà lo sợ viền vâng. Ông đằng là người không có tâm địa xấu xa. Một mình bà phấn thì làm gì được. Suy cho cùng, hai người họ cũng chỉ làm công ăn lương của gia đình anh thôi. Có quyền hạn gì mà bắt ép anh phải cưới vợ theo ý bà ta chứ? Và nếu sự thật đúng như lời Trương thì người vợ sau này của Trương có liên quan gì tới bà ta? Việc gì cô ấy phải lo nghĩ về người mẹ chồng mà danh phận bà ấy cũng không rõ ràng. Cúc cười, diễu cợt nhìn Trương. Có gì đâu mà sợ anh. Nói như vậy ông bà ấy cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi chứ đâu phải ba mẹ gì của anh. Lấy quyền gì mà đồng ý hay là không đồng ý việc trung thân của anh chứ? thì như bà ta nói đó, anh đã gọi bà ta là mẹ, thì chuyện hôn sự về để bà ta lo. vậy mục đích của bà kêu anh cưới con gái ông Hoàng Khải là gì? Tìm hiểu thì sẽ biết ngay. Ông Hoàng Khải có bà con xa với bà Hoàng Phấn. mấy năm gần đây mới ra một cửa tiệm chuyên mua bán vòng cẩm thạch hột xoàn. Ông Hoàng Khải có hai đứa con, một gái một trai. con gái lớn là Hoàng Thục, con trai là Hoàng Huỳnh, tên không có chữ lót. Hoàng Thục cùng tuổi với anh, là giảng viên đại học sư phạm khoa ngôn ngữ. Thục đẹp, thùy mị và rất yêu nghề. Thục cũng giống anh không tham gia kinh doanh cùng ba mẹ mà giao cho em trai. Đến bây giờ cô ấy vẫn độc thân. Anh có gặp và tiếp xúc mấy lần ở môi trường đại học Cô ấy tâm sự với anh là rất thích được đi dạy ở trường phổ thông nhưng cứ bị giữ lại làm giảng viên mà giảng viên cũng vui. Nhất là khi đưa sinh viên năm cuối về các trường trung học thực tập. Nhìn thấy các em đứng lớp cô nhớ hình ảnh mình thuộc xưa Hoàng Thục là một cô gái tốt không ham bà vinh hoa, mùi phú quý nhưng rất khó tính Các bà cô thường như vậy trương cười khà khà <cười> Anh biết bà vẫn muốn anh cưới Thục vì hai lẽ Sau khi bà nội qua đời Tất cả tài sản sẽ thuộc về anh Mà anh và Thục đều không thiết tha gì đến kinh doanh Vậy thì bà ta sẽ một tay thao túng Với danh nghĩa là mẹ Quản lý cho con tất cả Nếu anh không ai qua đời sớm hơn Thục À mà thôi Tự nghĩ ra đi Phân tích chi cho mệt não Nhưng anh có thích Thục không Có nể năng Nhưng không có yêu hả nha Thục cũng không yêu anh Cô ấy có người trong lòng rồi. Chẳng qua là đang chờ anh ấy tu nghiệp ở nước ngoài về sẽ cưới nhau. Vậy sao mày anh còn tính gì nữa? Sao anh biết được? Nếu biết anh vạch mặt bà ấy ra rồi. Tất cả chỉ là phòng đoán thôi. Bà ta luôn nói hai đứa anh cùng ngành nghề. thuộc đây là một cô gái ngoan. Bà muốn anh luôn được bình yên và hạnh phúc. Anh có điều gì phản đối được sao? Nói thẳng ra chỉ sợ làm tổn thương Thục mà thôi. Trương ngả người ra ghế nheo mắt cười với Cúc. Thôi Biết như đó đủ sống rồi, anh kể sáng giờ khô cổ họng, ghé đâu kiếm gì ăn, rồi đi thẳng một mạch về nhà. Sau khi truyền đặt lại ý của nội, anh sẽ về ngay. Em ở lại nói ba mẹ đi xem ngày đằng trai đem lễ hỏi xuống nha. Dạ, mà hôm nay đi ra này về, hàng xóm lé mắt hết nè, cho thằng Phóng tắt hy vọng là được. Cả hai cười vui vẻ. Ba mẹ Cúc vui mừng không kể xiết. Khi nhìn Cúc súng xính trong chiếc áo đầm thời trang, bước xuống từ chiếc xe bóng lột, cả xóm bu lại xem và trầm trồ hai đứa thật sướng đôi. Khi biết Trương quyết định cưới Cúc, thì người thương kẻ ghét xì sầm nhưng ngưỡng mộ thì trong lòng ai cũng có. Bà mẹ Cúc vội vã đi xem ngày. Cúc báo cho Trương hay đã xem được ngày 20 tháng 7 là ngày tốt để bỏ trầu cao, vậy đã còn 12 ngày nữa. Buổi sáng Trương đưa Cúc về, Thì buổi trưa, ba mẹ Trương tới gặp bà nội. Nghe tiếng chuông gọi cửa, bà đang nằm trên chiếc ghế bố gỗ, chỉ ngồi dậy mà không bước xuống. Móc túi áo trong, lấy ra chiếc rơ mốt, bấm mở cổng. Ba mẹ Trương lái chiếc xe bốn chỗ vào trong sân. Hai người bước vào trong nhà, cúi mình chào bà nội. Bà nghiêm mặt đáp lại. Không đi ăn cơm với xui da. Ông Đằng vóc người tầm thước, khuôn mặt vương vức đôi mắt có cặp chân mày dập, cương nghị kéo ghế ngồi cạnh bà nội. Có bẩn mấy, thì khi mẹ gọi tụi con cũng phải tới. Hiếu đạo vậy sao? Vậy cô ấy có cho chú biết ta gọi hai người lại làm gì không? Trên xe cô ấy có nói, chú nghĩ sao? Mẹ là mẹ, mẹ biểu thì chú con phải nghe, nhưng vợ cậu không đồng ý kìa. Cô ấy nói chuyện hôn sự của Trương phải do chính cô ta sắp đặt. Mẹ ơi, cô ấy nói là nói vậy thôi chứ sao được chứ? Trương đã trưởng thành rồi, nó có quyền quyết định cưới ai, vì đó là người sẽ sống chung đến răng lăng đầu bạc mà. Hai người đã bàn với nhau rồi đúng không? Là không có trở ngại gì chứ gì. Vậy ta nói cho hai con biết, thằng Trương đang nghỉ hè, nó định cưới gấp trong mùa hè này. Gia đình đàn gái đang xem ngày bỏ trầu cao và ngày cưới, ta sẽ cho hai con hay ngày giờ để đi cưới vợ cho nó. Dạ mẹ cứ tính đi rồi gọi cho con. Bà nội đưa mắt nhìn bà Phấn. Dưới cặp kính hai chồng, bà Phấn nhắm mắt lại không mở ra. Chắc bà sợ nội đọc được biểu cảm trong ánh mắt bà Trăng. Đó là một phụ nữ đẹp, sang trọng, quý phái, đúng chuẩn phu nhân của một tổng giám đốc đương thời. Vợ chồng Phạm Đằng Hoàng Phấn, hình thức bên ngoài rất tuyệt vời như trời sinh một đôi. Họ ngoan ngoãn nghe lời bà nội sắp đặt, không một câu phản kháng. Nhưng chỉ còn cách lễ hỏi năm ngày, thì một lần nữa Chiếc xe hơi đẹp bốn chỗ khác Đưa bốn người khác đến nhà Cúc Mà dẫn đầu là một người đàn bà sang trọng thường lưu Với thái độ hành học và khinh biệt Đứng trước cửa nhà réo gọi Có ai trong nhà không? Lúc đó Cúc cùng mẹ vừa đi chợ về Trên xe còn chẳng buộc đủ thứ Ông bạn bước ra cửa nói Bà tìm ai? Tôi muốn gặp ông bà bạn Ba mẹ của cô Cúc bán bánh ít Ờ là tôi đây Bà là ai? Là mẹ của Trương Người mà các ngươi trông trời làm dễ trong nhà, được chứ? Sắp đến lễ đính hôn rồi, mà hôm nay mẹ trưng lại đến với thái độ kiêu ngạo, làm cả nhà Cúc kinh sợ. Ông bạn khép nếp chìa tay mời bà ta vào nhà. Bà phấn sồng sộc đi tới trước ghế bàn mới toanh Cúc mua sau khi đã có tiền dư giả. Bà ta kéo ghế chủ động ngồi xuống. Đưa mắt ngó quanh quất, quan sát căn nhà, bỉu môi, tỏ vẻ khinh thường. Nhà cửa như vậy, Định gà con và Hà Môn để ấm của hả? Mấy người từng nhà họ Phùng dễ ăn lắm. Chắc đâu bao giờ ngờ rằng con gái mấy người về đó chỉ là tấm bình phong thôi sao. Nó sẽ trở thành con hầu cấp cao. Con hầu được ăn trung mâm, ngủ trung giường với cậu chủ. Được bỏ tiền đầy đủ nhưng không bao giờ được bước ra ngoài nửa bước để ngó ánh mặt trời. Tiệp vàng quốc bảo nó chỉ được nghe nhưng không bao giờ được nhìn thấy. Đời nó sẽ tàn rồi theo bà già 80 tuổi. Rồi cậu chủ sẽ có vợ khác danh chính ngôn thuận điều hành các tiệm vàng. Cứ nghĩ mà xem, dù được cưới hỏi đàng hoàng nhưng cuối cùng cũng chẳng có danh phận địa vị gì ở xã hội. Hàm hố lắm sao cái thứ đồ điên bị chồng ruông bỏ? Ông bà bạn tím tái mặt mày, lộc lo quay lại cảnh tượng này, còn Cúc giận run người. Nếu cô chưa từng nghe chương kể về bà ta, cô cứ tưởng bà là mẹ ruột của anh thì hôm nay Những lời bà ta nói sẽ làm cô bị tổn thương, đau đớn tới tận tâm can. Nhưng cô đã biết tất cả, nên không hề sợ bà ta. Cô cũng không cần phải nhường nhịn loại người này. Cúc hất mái tóc ra sau, ngây mặt với tư thế sẵn sàng chống trả. Vậy ý bà muốn sao? Cúc nhìn ra ngoài, lác đác có vài người bu trước cửa. Xóm này lạ thật đó, hễ nhà ai có chuyện thì nhiều người tập trung lại dương to mắt, giọng lớn tai để nghe, nhìn và đồn thổi. Trong số những người bu trước cửa, Cúc nhận ra tự. Cô ta đang nở nụ cười thỏa mãn như khiêu chiến với Cúc. Cúc tức điên. Thứ đổ điên bị trông ruông bỏ. Câu nói này sao giống giọng điều của tự, làm Cúc càng nổi nóng thêm hơn. Cô vốn đã không có ý nhịn bà phấn. Này đứng trước cảnh này, cô phải tự bảo vệ mình và gia đình mình. Không để nhục nhã với xóm làng. Bà phấn trước mặt Cúc, cười khẩy trổ môi. Đôi mắt cố tình nheo nheo, dĩu cợt nhìn cô. Muốn sao à? Chẳng muốn sao cả. Chỉ tới để cảnh cá mấy người thôi. Khôn hồn thì liệu mà rút lui? Gối dơm theo phận gối dơm đi. Đừng ham phú quý mà trồm lên cao. Có ngày té dập mặt chẳng biết vì sao đó. Cúc cười thành tiếng. Bà mắc cười nhỉ Bà có phải là mẹ ruột của Trương không? Mà tư cách khác xa như một trời một vực vậy? Trương có mấy người mẹ. Hỏi sao ngô nghe vậy? Bởi vì mẹ ruột sẽ không bao giờ phá bĩnh con mình. Trương đã chọn tôi. Bà nội cũng hài lòng. Bà cũng đã chấp nhận. nay lén nội đến đây xì và nặng lời để tôi bỏ cuộc. Để bà đưa con gái ông Hoàng Khải thế chỗ hả? Bà ngây thơ quá. Hoàng thục cũng như Trương. Không dễ để bà thao túng sắp đặt mọi chuyện đâu. Này cô kia. làm bộ Trương. Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi à? Tất nhiên, tôi và bà có quan hệ gì đâu mà phải dính dáng với nhau. Tôi làm vợ trương, làm dâu cho bà nội và trong tương lai sẽ cùng chồng là chủ của tập đoàn quốc bảo. Nếu như không có tôi, cũng sẽ có người khác. Bà tuyệt đối đừng tơ hào được một xu. Bà phấn đỏ mặt tía tai, bỗng nghe từ bên ngoài tiếng của tự vọng vào. Hơi đâu mà đôi co với nó, bà về đi. Nó có gan thì về trên đó tha hồ. Bà muốn đại ải, tràn đạp gì đó tùy bà. Nói tới nói lui làm gì. Cho hao hơi, tồn tiếng Cúc quay ra quắc mắt Bà im đi Ớ, ta bênh mày Thấy bà nói năng chẳng giống ai nên muốn đuổi bái về dù mày Mà mày không mang ơn, còn nạt nộ ta nữa là sao Cái thứ như mày Có hạnh phúc được mới là lạ nha Tự nhiên qua mọi người trong nhà một lượt Rồi dừng lại ở bà Phấn lâu hơn Như muốn ghi rõ mặt bà ta và trong mắt Sau đó ngoe ngoầy bỏ về Bà Phấn mím môi Thở mạnh một cái rồi cũng đứng dậy Hôm nay bao nhiêu đây thôi Tôi đã cảnh cáo rồi. Các người cứ ngoan cố dẫn thân vào. Sau này ân hận cũng đã muộn màng. Chớ trách sao tôi không cảnh báo trước. Bà ta đùng đùng ra xe. Ba người hộ tống cũng đi theo. Tài xe vẫn ngồi ngoài xe. Cho xe nổ máy vọt đi. Ông bạn khoát tay, xua những người bu trước cửa. Giải tán rộm đi. Không có chuyện gì nữa rồi. Khi chỉ còn lại người trong nhà, bà bạn run run hỏi Cúc. Vậy là sao con? Sao này con làm dâu bà ta hả? Coi bộ khó sống à Cúc ơi Bà này nguy hiểm hơn mẹ thằng Phóng nữa đó Cúc buộc lòng phải kể cho ba mẹ và em trai nghe mọi chuyện từ gia đình nhà trương Ông bà bạn hồn phi phách lạc Con lộc cười khà khà <cười> Wow, tương lai bà chị em sẽ là chủ tịch phu nhân tập đoàn Quốc bảo nhá Bà bạn run run Vâng, Quốc bảo ngoài chợ mình cũng có mẹ không ham hố giàu sang gì, chỉ mong con có chồng, hạnh phúc với chồng, tranh giành làm gì, nguy hiểm cho bản thân, tiền tài dẫn đến tội lỗi, xã hội đẩy ra đó, huống chi trương lại có mẹ ghè hiểm ác như vậy, hay là mình thôi, bỏ cuộc đi con. Ông bạn gạt ngang, bậy bạ quá, tôi nó thương nhau, có bà nội chống lưng, khi bà trăm tuổi nó cũng đã vững vàng rồi, mỗi người đều có số của người đó, Thằng Trương đã quyết định rồi, mình cũng không sợ gì. Xem ra, qua lần này, con nó cũng khó sống với bà ta. Nhưng bà ta có quan hệ gì tới gia đình Trương đâu mà lo. Tính ra cũng là người làm công thôi. Gia đình họ phùng tuyệt tự, thì vợ chính thức của Trương cũng là người thừa kế. Dù chưa kịp có con, bà ta đâu có sơ múi gì được. Lộc cười sen vào, <cười> bây giờ trước mắt là điện cho thầy Trương, nói rõ vụ hôm nay coi thầy xử trí ra sao. Phải đó con, con điện cho nó đi. Cúc thấy đúng ý mình, nên bộ điện thoại cho Trương. Chuông vừa gieo, tiếng chuông sang sàng hí hưởng vang lên. Nhớ anh rồi vậy không? Cúc ngập ngừng. Anh à, mẹ anh vừa từ nhà em về. Trương la lên. Sao? Em nói gì vậy? Mẹ nào của anh vừa mới ra về? Bà phấn đó. Không thể nào. Chính em đã đối đáp với bà ta, mà không thể nào được à? Không thể nào. Sáng nay bà nội và mẹ được chú Thứ đưa đi chọn nữ trang để cho dâu. Anh cũng đi cùng. Sau đó cùng đi ăn cơm ở nhà hàng Song sinh. Chú Thứ đưa bà nội và anh về nhà rồi, mới đưa mẹ anh về. Lúc đó tới giờ chưa được nửa tiếng đồng hồ. Làm gì có thời gian mà xuống nhà em quậy cho được. Cúc và cả nhà cô ngớ người ra. Lộc lật đật nói Em có quay lại cảnh hồi nãy này thầy để em gửi cho thầy xem có phải bái không nha. Được Cúc cúc máy đi Xem xong anh gọi lại, ít phút sau, là điện thoại của Trương. Bà này hoàn toàn xa lạ, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Theo anh biết, với tính cách của mẹ anh, bà ấy sẽ không bao giờ làm chuyện nhờ người thay mình đi cảnh cáo em đâu. Nhưng bà này là do ai sai khiến? Điều này rất khó hiểu, anh sẽ bàn lại với nội. Hôm lại đính hôn, ba mẹ anh đều có mặt đủ. Nội sẽ kêu bà ấy đứng ra giải thích trước mọi người, lấy lại danh dự cho em. Nhưng em và cả nhà cũng nên cảnh giác. Chắc là có kẻ nào đó đã ganh ghét, muốn hãm hại em. Chứ mẹ anh chưa từng biết quê em ở đâu. Sao lại tự đến nhà em được? Cúc bần thần. Phải. Bà Phấn dù có chống đối cô đến với Trương, nhưng cũng không có cái gan phá đám cưới này. Chẳng lẽ bà ta chơi trò ném đá giấu tay, nhờ người tới đe dọa để cô biết khó mà lui hay sao? Buổi trưa, Cúc điện cho Lệ lại nhà. Cô rất muốn đến nhà Lệ. Vắng vẻ, dễ nói chuyện. Nhưng lại sợ mẹ con bà Phóng thấy Sẽ đôi co qua lại Chỉ thêm phiền phức Lệ đến Cúc kể cho cô nghe tất cả không giấu diếm điều gì Lệ trầm ngâm suy nghĩ một hồi Lấy tay xoa xoa đầu gối Cúc cười nhẹ <cười> Tình huống nào cũng có thể xảy ra Chị nghĩ như vậy Có thể bà ta chơi trò ném đá dấu tay điều hổ ly sơn để Trương và bà nội không nghi ngờ Trước cho em thấy khó mà rút Sau đó bại lộ Mà nhất định là phải bại lộ Thì bà ta cũng đứng ngoài cuộc Nhưng chuyện này cũng thường quá Bà ta mà nghĩ đến cách làm này Thì đầu hóc cũng tầm thường thôi Dễ đối phó Nhưng nếu không phải do bà ta chủ mưu thì sao Đây mới là chuyện nan giải Vậy là có một thế lực khác Nhằm chia ra em và Trương Và thế lực này cũng không phải tầm thường Con mụ đóng giả làm mẹ Trương chỉ là công cụ Chắc chắn sau đó nhận tiền rồi trốn biệt rắc rối phức tạp Vẫn còn chờ đợi em Cúc nghe u u trong đầu Gì thế Chỉ là chọn và làm vợ người mình yêu thôi mà Dù anh có nghèo khổ hay giàu có Cô cũng không quan tâm Cô chỉ quan tâm được sống với anh thôi cớ sao mọi chuyện cứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cô như vậy Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết Tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Bơi co bể khổ Của tác giả Lê Nguyệt Kết thúc giờ 4 thì chúng ta cũng đã thấy Cái nhân là cúc của chúng ta đã bắt đầu bơi rồi Không biết là bơi đến đâu Bơi sang bể nào Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 để cùng theo dõi tiếp tục cái cuộc đời của cô nhân vật Cúc này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc